huyện dưới đốc hành tầm 145. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng im dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trên bầu trời, tiểu viêm sau khi tu dọn tàn cục. Cất địa yêu đi, liền phóng mắt nhìn về hướng hàn gia sau đó thân hình cũng từ từ tiêu biến. Đứng trong một tiểu viện tịch mịch, nằm sâu trong trang viên của Hàn gia, Hàn Tuyết nhìn Tiêu Viêm rời đi mà cười hớn hở. Nàng đang định thi triển đấu khí hóa cánh bay lên thì một âm thanh chậm rãi vang vọng. Sau này phong lôi cáp Hàn sẽ không dám gây khó dễ với Hàn gia nữa. Chỉ cần bên ngoài ta còn tồn tại, Hàn gia sẽ vẫn bình an vô sự. Nghe thấy âm thanh này, Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt quay phát lại, mới nhìn thấy người thanh niên vừa biến mất lúc nãy đã đứng đó từ bao giờ. Hàn trước trong lòng loạn nhịp Tiến đến hai bước Mặt hoa khẽ ổ rũ Huỳnh định đi sao Chắc sau này sẽ không trở về đây nữa Tiểu viêm cười cười Ta đắc tội với phòng Lôi các Nếu lựa ra quan hệ với các người Chỉ càng làm cho sự việc càng thêm nghiêm trọng hơn <cười> Cứ chờ đến khi nào ta có đủ lực lượng Không cần phải ngán ngại phòng Lôi các nữa Thì ta nhất định sẽ trở lại hàn gia. Hy vọng đến lúc đó Các người đừng có đuổi ta đi là được Hàn Tuyết trang ngọc cánh bôi đỏ mọng, thân thể mềm mại khẽ run rẩy như sắp ngất đi. Nam bơi hồ có cảm giác ôm này chia tay, Ngay sau có thể thật sự khó mà gặp lại. Hàn Quý than nhẹ tiến lên ngang người Hàn Tuyết, nhìn Tiểu Viêm nhỏ nhẹ kính cẩn nói: Tiểu Viêm, cảm ơn huynh, ân tình này Hàn gia xin khắc cốt ghi tâm. Hàn Quý học tỷ khai khí rồi, ta chỉ giải quyết một chút mâu thuẫn do mình tạo ra mà thôi. Tiểu Viêm cười khẽ trùng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Tuyết than thầm trong lòng chắp tay lại thầy ta gửi lời chào đến Hàn Trùng Đại Ca các người chính là những bằng hữu đầu tiên mà Tiêu Viêm này kết giao từ khi đặt chân đến Trùng Châu cáo từ hẹn ngày tái ngộ thân hình của Tiêu Viêm khẽ lay động rồi chậm rãi tan đi ngẩn ngơ nhìn nơi Tiêu Viêm vừa đứng lời còn đó mà người nay đâu lòng của Hàn Tuyết quặn thắt nhìn không được nhào vào lòng Hàn Quyết khóc nức nở tại cửa viện Hàn không vội vã xuất hiện, bất quá chỉ thấy Hàn Tuyết đang ôm Hàn Nguyệt khóc lóc, không còn ai hết. ông đành thở dài, đưa mắt nhìn trời xa làm bấm. Tiêu Viêm tiểu hỡ hụt, ân tình này Hàn gia đã tâm lĩnh, ngày sau nếu có cơ hội nhất định sẽ hồi báo tận tình. trên bầu trời Thiên Bắc Thành, thân hình của Tiêu Viêm chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi chợt thở ra một tiếng. thân hình vừa chuyển đã hóa thành bột tạm lưu quang nhanh chóng bay về phía chân trời xa. Lùn bay được gần trăm dặm, thân thể tiêu viêm chợt nhìn ngược lại. khi thấy bàng bạc trong cơ thể như miếng bọt biển ngầm nước, nhanh chóng tiêu tán. đã đến giờ rồi sao? cảm nhận lực lượng trong cơ thể đang suy yếu, tiêu viêm cười khổ một tiếng. đôi mắt nhìn quanh rồi thân hình lóe lên, rơi xuống một nơi có nhiều quái thạch nằm san sát trên một ngọn núi. người lần này thi triển lực lượng quá mức mãnh liệt khiến cơ thể xuất hiện một chút thương tổn. Tốt hơn hết là nên nhanh chóng chữa trị, nếu không e rằng sẽ để lại dị chứng. Ngoài ra phía sau, nếu không phải lục mấu chốt, nên hạn chế mượn lực lượng linh hồn của ta. Qua nhiều ngoài can sát, ta phát hiện mỗi lần người dùng linh hồn lực của ta đều lưu lại trong cơ thể một chút linh hồn tàn ấn của ta. Nếu để nó tích tụ nhiều, e rằng thân thể của người sẽ sinh ra kháng tính với linh hồn của chính mình. Đến lúc đó, Linh hồn không thể hoàn mỹ dung hợp cùng cơ thể Muốn khóc cũng không kịp đâu Sau khi tiêu viêm hạ xuống Thanh âm của tiên hỏa tôn giả có chút ngân trọng vang lên Nghe vậy tiêu viêm khẽ biến sắc Thời gian gần đây hắn mơ hồ cũng có cảm giác như thế Nhưng chưa để tâm Trước đây hắn từng nhờ vào linh hồn lực của dược lão Nhưng chưa từng gặp tình trạng này Tuy không rõ nguyên nhân Nhưng tiêu viêm vẫn gật đầu Thiên hoạt tôn giả không có lý do hại hắn Lời nói ra tự nhiên không phải vô căn cứ Xem ra Việc mượn được lượng người khác Cũng có không ít gì chứng Vậy sao phải cẩn thận hơn Tiêu viêm thở nhẹ thầm nghĩ ghi nhớ chuyện này trong lòng Tiêu viêm đào mắt nhìn quanh Rồi thân hình chợt lóe Xuất hiện trên vách đá của ngọn núi Trọng xích chợt vùng lên Như các đậu hũ đã vụt bắn tung Nhanh chóng tạo thành một động nhỏ Trước mắt cần chữa trị thường thế trong cơ thể Tỷ đã đánh tàn phòng lối cát Bắc Nhưng bọn họ chưa chắc đã từ bỏ ý đồ Dù vậy tiêu viêm cũng không e ngại Tùng châu thì rộng lớn Bắc vực tuy thuộc phạm vi phòng lối cát Nhưng không thiếu thế lực có thể đối địch với chúng Chỉ cần rời khỏi phạm vi thế lực của bọn chúng Hắn sẽ an toàn Về phần lần này khiến Hàn Gia ra tay áp chế một lần là đủ Ai cũng biết Hắn và Hàn Gia không có giao tình sâu sắc gì Phong tôi các không đến mức ngủ ngốc mà tiếp tục gây chuyện. nếu qua lần thứ hai, không chỉ bị dư luận chỉ trích, mà Hàn Gia cũng thật sự sẽ nổi giận, cắn trả lại. uy tín của Hàn Gia tại Thiên Bắc Thành không thể bị tổn hại. trong lòng lóe lên ý niệm này, Tiểu Viêm liền tiến vào sườn động, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược nuốt vào, rồi kết đan tu luyện. chậm trả ai tiến vào trạng thái chữa thương. Lần thì tiêu viêm thương thế kéo dài gần 3 ngày. Trong 3 ngày hắn kiểm tra toàn bộ thân thể trong ngoài. quan nhiên phát hiện một chút linh hồn tàn ấn nhàn nhạt. Lỡ linh hồn này cực khó cảm nhận, nhưng đã xâm nhập vào cơ thể. May mắn là hiện ra số lượng ít, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. quan nhiên thứ này thật là phiền toái đi. Sau khi phát hiện linh hồn tàn ấn, tiêu viêm chỉ biết thở dài. Dù đã thử dùng đấu khí, Thậm chí cả dị hỏa để tiêu trừ Nhưng đều thất bại Nụ cười khổ lại càng đậm May mà phát hiện sớm Nếu không sau này tàn ấn nhiều lên Hắn chỉ có thể thoát ly thân thể Trở thành linh hồn thể như thiên hỏa tôn giả thôi Tuy tinh hồn tàn ấn không nhiều Nhưng là phiền toái lớn Với tính cách của tiêu viêm Tự nhiên không dễ dàng chấp nhận Sự tồn tại của thứ này trong cơ thể mình Nhưng khi mọi phương pháp đều thất bại Hắn đành bất đắc dĩ bỏ qua chuyện này Bên trong sơn động Tiêu viêm chậm rãi khép mắt. Giờ phút này hơi thở hắn đã hồi phục đến trạng thái điện vong. Giơ tay nhấc chân, đột khí hùng hồn dập dờn ở đầu ngón tay. Cựu tinh đấu hoàng đúng là mạnh hơn thất tinh rất nhiều. Linh hồn tàn ấn này tuy khó giải quyết nhưng cũng không phải không có cách. Ta nhớ hình như có loại đan dược có thể làm được. Mở mắt ra, Tiêu viêm thì thào trường ngón tay nhẹ chạm vào dưới chỉ màu đen do dược lão để lại. Linh hồn lực xâm nhập vào Bên trong này Dược lão cất giữ rất nhiều phương thuốc quý giá Đối với tiểu viêm Đây chính là bảo tàng Từ một góc độ nào đó Giá trị còn vượt qua cả cốt linh lãnh hỏa Chính nhờ vào những dược phương này Mà con đường tu luyện dược sư của tiểu viêm Trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Tìm kiếm mất khoảng một giờ Tiểu viêm vẫn không nhúc nhích Ánh mắt đột nhiên mở ra Trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ. Bàn tay lóe lên một quyền trục màu đen cổ xưa xuất hiện. Thanh hồn đan, đơn dược lục phẩm cao giai, có thể tẩy trừ hết thải linh hồn lực không thuộc về bản thân trong cơ thể, đồng thời có công hiệu chăm sóc và bồi dưỡng linh hồn. Tài liệu luyện chế gồm: thanh thể thảo, băng hỏa trung hồn quả, thủy linh liên tử. Linh hồn đực xâm nhập vào quyền trục, ghi nhớ toàn bộ phương thuốc. Khi Tiêu Viêm đọc xong công hiệu của Thanh hồn đan, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ hơn. Lục phẩm đỉnh cấp, tuy cấp bậc không thấp, nhưng vẫn trong khả năng luyện chế, dù tài liệu hơi hiếm nhưng vẫn có thể tìm được. Dù sao thì linh hồn tàn ấn chưa gây hại ngay lập tức, nên còn đủ thời gian. Đọc kỹ phương thuốc, Tiểu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Có được cách giải quyết, trong lòng hắn nhẹ nhõm hẳn đi. Cẩn thận thu phương thuốc vào nạp giới, hắn chợt vùng tay. Bốn quỹ trục màu bạc xuất hiện trước mặt hắn. Toàn bộ quyển trục sáng như ngọc, vô số tờ máu lan tràn như huyết mạch, mơ hồ toát ra vẻ huyền dị. đây chính là bốn quyển trục đoạt được từ tay bốn vị trưởng lão phòng lối các bắc. Chắc hẳn ba quyển trục trong số này là các phần khác của tam thiên lôi huyễn thân. Tiểu viêm kết ấn gọi yêu khôi ra, sau đó ném quyển trục về phía hắn. Yêu khôi nhanh chóng bắt lấy mà mở ra theo lệnh. Quả nhiên bên trong quyển trục đều ẩn chứa lưu đỉnh lực hùng hãnh. Cái cành phách núi bị đánh vỡ lõm sầu vào một trượng. tiêu viêm cười lạnh lùng. Cái lũ người phòng lôi các này thật đúng là âm hiểm. Bàn tay khẽ động, thu bác quyền trục vào tay. Linh hồn lực nhanh chóng chui vào. Linh hồn lực tiến vào. Không gian bên trong giống như quyền trục của Trầm Vân. Giữa không gian đó là một lôi trị. tiêu viêm như ngựa quen thượng cũ, phá hủy linh hồn lực biến thành lôi đỉnh lực. Cuối cùng trên mặt hồ trong suốt lại hiện ra chữ kiểu lôi đỉnh huyền ảo cẩn thận ghi nhớ toàn bộ kiểu chữ linh hồn lực rút ra rồi lần lượt tiến vào quyển thứ ba rồi quyển thứ tư khoảng nửa giờ sau linh hồn lực mới từ quyển trục cuối cùng rút ra tiểu viêm nhắm mắt lại sắp xếp lại thông tin kiểu chữ lôi đình tựa như là có sinh mệnh lực khoảng vài phút sau hắn mở mắt lông mày kẽ nhíu lại bốn quyển trục tuy dung hợp lại bản hoàn chỉnh nhưng hắn không sao tìm ra phương pháp để tu luyện Cảm giác như có một bảo rương Mà thiếu mất chìa khóa mở Chìa khóa Trầm ngâm một lúc Tiểu viêm siết chặt tay Quả thật thiếu một thứ có thể giải mã kiểu chữ Lôi đình huyền ảo này Nhưng đó là cái gì thì hắn không rõ Ad rằng chỉ những người đủ tư cách tu luyện Ở phòng lừa cắt mới biết được Mà rõ ràng người ta sẽ không dễ dàng Tiết lộ chuyện này Đồ chết tiệt này Tiểu viêm kiến răng trừ một tiếng Tốn nhiều công hiểu sức như vậy Cuối cùng chỉ có thể nhìn mà không thể luyện được. Thật là chán chết. Quả thực là một tra tấn đối với ta. Một đồ vật rách nát lại để nhiều phần toán như thế. Ít hôm nữa, sau khi lấy được tam thiên diễm viêm hỏa, nhất định sẽ khiến cho phòng đôi các phải giao ra phương pháp tu luyện vật này. vô cùng bất đắc dĩ. hắn thu quyền trục và nạp giới, tức giận mắng. Thứ này tạm thời gác lại đã. Giờ đã đắc tội với phòng đôi các phải tránh đầu sóng gọn gió, tìm một thành thị có không gian trùng động để rời khỏi khu vực này. Bạt vực rộng lớn, phòng đội các cũng không thể với tay tới mọi nơi. đợi thoát khỏi phạm vi thế lực của chúng, phải lập tức tìm tài liệu viện chế thân thể cho thiên hỏa tôn giả. đây chính là một trợ lực cực lớn. ta cũng phải nhanh chóng đột phá đấu hoàng tiến vào đấu tông, tốt nhất là trước đàn hội. tiểu viêm đứng dậy, thu địa yêu khôi và nạp giới, lẩm bẩm nói, xác định kế hoạch trong lòng. Tiểu viêm không đấn đá thêm Sốc nâng cốt dược hiện ra, trợ trung lên hóa thành một đạo lưu quang Thoáng hiện rồi biến mất nơi trên trời xa Hoa cốt thành là một tòa thành Thị có quy mô không thua kém gì thiên bắc thành Nhưng tại cách nơi đó khá xa Gần như có thể xem như là một thế lực bên ngoài Của phòng lưỡi các Tòa thành này do một thế lực Gọi là hoa cốt mồn nắm giữ Dù bên trong còn tồn tại nhiều thế lực khác Nhưng không ai có thể so sánh Với hóa cốt môn Tuy nhiên việc đứng đầu Cũng có mặt trái của nó Mặc dù là bá chủ của hóa cốt thành Nhưng những năm gần đây Vẫn có không ít thế lực khác Đứng ra khiều chiến Môn chủ của hóa cốt môn Tu luyện công pháp hệ thủy Nên cũng có vài phần quỷ dị Khi giao thủ với người khác Chỉ cần đối phương sơ hở một chút Để ám kình xâm nhập cơ thể Thì lực lượng âm nhu sẽ phát huy khi cho sườn cốt toàn thân mềm nhũn. Chính vì vậy, hoa cốt bồn vẫn rất có danh tiếng trong khu vực xung quanh thành thị này. Toàn thành này cũng chính là đời Tiểu Viêm đến sau khi rời khỏi Thiện Bắc Thành và điên cuồng chạy trốn. Trên đường đi, hắn luôn chọn những đời núi non hiểm trở để di chuyển. Mặc dù trong lòng rất bực bội, nhưng theo suy đoán, hắn nghĩ rằng bản thân đã dần thoát khỏi địa bàn của phòng đội các Hơn nữa, Hắn cũng không quen thuộc gì với cuộc sống nơi đây, lộ tuyến không đắm rõ, chạy loạn như vậy rõ ràng không phải cách hay. Nếu trước đó hắn có được một phần bản đồ bắc vực, thì giờ đã không giống như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi. Thêm vào đó, muốn luyện chế thanh hồn đan thì hắn cần dược liệu, mà những thứ này chỉ có thể tìm thấy ở các thành thị lớn. Đồng thời hắn cũng cần thu thập một số thông tin tình báo nữa màu sắc chủ đạo trong hóa cốt thành là một màu nhàn nhạt, nhạt, nhìn qua tự như một tòa thành được dựng nên từ sương cốt, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Tuy nhiên dân khí trong thành lại không hề suy giảm, âm thanh náo nhiệt vang dội, dù ở rất xa cũng nghe rất rõ ràng. Sau nhiều ngày chạy trốn điên cuồng, đây là lần đầu tiên Tiêu Phiên bước vào một thành thị của nhân loại. Khi cảm nhận được âm thanh ồn ào của nơi đây, hắn có chút không kịp thích ứng. Chỉ biết bắt đắc sĩ lắc đầu, rồi chậm rãi đi vào trong thành. Bản đồ bắc vực cũng không phải là vật gì hiếm có, nên tiểu viêm không tốn quá nhiều công sức, đã tìm được một thường điếm chuyên bán địa đồ. Khi bước vào bên trong, nhìn thấy đống bản đồ chất đầy, hắn không khỏi ngẩn người. Năm đó lần đầu tiên gặp hải ba đông ở Gia Mạng Đế Quốc, cũng là tại một gian địa đồ thường điếm như thế này. Nhờ đó mà hắn có được bước tàn đồ thứ hai về tĩnh liên yêu hỏa. Nghĩ về tĩnh liên yêu hỏa kia, điều viêm không khỏi thở dài. Sau khi có được ba bước tàn đồ thì vận khí của hắn dường như không còn, không thể tìm được bước thứ tư. Điều này khiến hắn cực kỳ tiếc nuối. Tĩnh liên yêu hỏa xếp hạng ba trên dị hỏa bảng, ngay cả dược lão cũng chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy qua. Điều đó đủ thấy độ bí ẩn và cường hãn của nó nếu tiểu viêm thật sự thu phục và thôn phệ thành công, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. tiếc rằng điều đó vẫn chưa thể trở thành hiện thực. để đắn tiếc nuối trong lòng, tiểu viêm chậm rãi đi vào thương điển. bên trong có một lão giả nhìn qua cũng không giống cao nhân gì, trên mặt lộ rõ sự khôn khéo của một thương nhân. tiểu viêm liếc mắt đã nhìn ra thực lực của lão giả chỉ vừa đạt đến đấu sư. thiên phú tu luyện như vậy cơ hội có thể bỏ qua. Vừa thấy tiêu viêm bước vào Lão già liền đứng dậy cười híp mắt Vì tiểu huynh đệ này Muốn mua địa đồ sao Cho ta một bản địa đồ bắc vực đầy đủ nhất Tiểu viêm gật đầu Tùy ý nói Ánh mắt thông thả Nhưng cũng cẩn thận đảo qua trọng điếm Một lát sau liền thất vọng thu hồi tầm mắt Hắn vẫn còn ôm hy vọng mong manh Về một lần trùng hợp như năm đó <cười> Tiểu huynh đệ Đây là bản đồ bắc vực ngươi cần Chính để do bốn điểm tự chế tác và ghi lại Chỉ bán với giá 3 vạn kim tệ. Lão giả kiên nhanh chóng lấy ra một quyển trục tinh xảo đưa cho tiểu viêm. ba vạn kim tệ. nghe thấy cái giá này, tiểu viêm không khỏi trợn mắt nhìn lão giả kia. Lão giả này đúng là ra tay không lưu tình. Hắn tiện tay mở bản đồ ra xem một chút, thấy cũng có vài ghi chú rõ ràng. Vì lời tranh luận nên hắn đưa đủ số kim tệ rồi xoay người rời đi. <cười> tiểu huynh đệ, chờ chút. Khi tiểu viêm vừa xoay người, lão già vội gọi lại Còn chuyện gì nữa? Tiểu viêm nhớ mày <cười> Đã thấy tiểu huynh đệ rất lạ mặt Chắc không phải người của hóa cốt thành này Chẳng lẽ cũng vì thiên bục sơn mạch Và thiên sơn huyết đàm mà đến sao Lão già kia cười nói Thiên bục sơn mạch thiên sơn huyết đàm Hai cái tên này khiến cho tiểu viêm ngạc nhiên Không phải vì chúng xa lạ Mà bởi vì từ lúc đặt chân đến thành này Hắn đang nghe thấy không ít lần tuy nhiên về đội tình bên trong thì hắn không biết gì hết. thế bộ dạng đó của lão giả cũng hơi ngẩn người rồi hỏi. tiểu huynh đệ ngay cả thiên sơn huyết đàm và thiên bộc sơn mạch cũng không biết sao. ta vừa đến bắc vực chưa quen thuộc nơi đây. lão bản có thể nói một chút được không? tiểu viêm tiện tay đấm một túi kim tệ lên quầy hứng thú hỏi. thiên sơn huyết đàm ở trên thiên bộc sơn mạch là danh tiếng vang dội đi. ngay cả toàn bộ trùng châu bắc vực. Cũng rất ít người không biết Nghe nói cứ mỗi ba năm trên một ngọn núi lửa của dãy núi Sẽ xuất hiện thiên địa năng lượng triều tịch Sau đó trong thiên sơn đàm Nằm ở miệng núi lửa Sẽ tràn ngập một loại dịch thể màu đỏ kỳ dị Còn là thiên sơn huyết đàm Huyết đàm này chỉ tồn tại Trong năm ngày rồi biến mất Lão giả kiêng nghiệp mặt nói Tác dụng của huyết đàm này là gì vậy? Tiểu viêm thản nhiên hỏi Ta nghe nói nó có thể giúp cường giả đấu hoàng đỉnh phong đột phá, thậm chí còn giúp cường giả đấu tông tầy tủy phạt cốt tăng cường thực lực. Vì vậy cứ mỗi ba năm lại có vô số người kéo đến từ Bắc vực và những nơi khác. Tháng 6 lại đúng kỳ hạn ba năm, cho nên mới có nhiều người đổ về thiên bục sơn mạch như vậy. <cười> Bất quan nơi đó rất rộng, lại có nhiều ma thú cao dai, đỉnh đối quanh năm mây mù bao phủ. Nếu tiểu huynh đệ muốn đi thì có thể mua địa đồ của thiên bục sơn mạch tại chỗ của Lão Phu. Giá chỉ 4 vạn kim tệ một quyển Có bản đồ giúp đỡ Người nhất định sẽ đến kịp đỉnh núi đấy Lão già kia cười hằng hắc Như một tên gian thương Cuối cùng cũng lộ rõ mục đích thật sự nghe vậy tiêu viêm không khỏi Giờ khóc giờ cười Lão này nói nhiều như vậy hóa ra là muốn bán bản đồ Nhưng mà nếu những lời hắn nói là thật Thì thiên huyết đàm Đúng là có sức hấp dẫn rất lớn Khó trách để khiến thành thị này Náo nhiệt đến vậy Tiểu viêm hiện đang ở cửu tình Đấu Hoàng cách đấu tông không còn xa. Nếu chỉ dựa vào tu luyện bình thường đột phá sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng hiện giờ hắn không còn thời gian như vậy. Trước kể đăn hội chỉ còn hơn một năm nữa hắn còn muốn giúp tiên hỏa tôn giả luyện chế cơ thể. Theo lực dược lão, cần ba điều kiện xình cốt dùng khuyết đan tinh tủy huyết mạch của ma thú cấp 7 và hai cốt đấu tông cường giả. Hai điều so với thực lực hiện tại của hắn có thể làm được nhưng sinh cốt dùng huyết đan là đan dược thất giai đỉnh cấp nếu không đạt đến cấp bậc đấu tông xác suất luyện thành sẽ cực kỳ thấp tiểu huynh đệ lão phù chỉ muốn tốt cho ngươi thiên dân huyết đan hiệu quả thần kỳ nhưng chỉ đủ cho mười người sử dụng nếu người không nằm trong số đó thì chỉ còn cách chờ thêm 3 năm nữa thôi lão già kịp vội nói thêm á tiểu viêm khẽ gật đầu nếu như vậy thật thì hắn nên khởi hành thôi Nhiều quả thần kỳ của huyết đàm chắc chắn sẽ thu hút vô số cơn giả. Nếu chậm chân thì e rằng chỉ có huyết đàm rỗng thôi. Thấy tiêu viêm gật đầu, đao giáo vui mừng, lập tức lấy ra một quyển điện đồ. Trong lòng thì cười thầm lại lừa được một người. Hôm nay là người thứ mấy rồi nhỉ? Tiêu viêm đương nhiên đã không biết những suy nghĩ đó. Dù biết thì hắn cũng lười sau đó. Theo hắn, bản đồ có lẽ không đáng giá như vậy. Nhưng đổi lại là tin tức về thiên sơn huyết đàm thì hoàn toàn xứng đáng. Tiện tay thanh toán kim tệ, tiêu viêm thu bản đồ và nạp dưới rồi rời khỏi thường điếm trong ánh mắt tươi cười của lão giả. Sau đó tiêu viêm đi dạo quanh các sự điếm trong thành. Cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn đã tìm được thủy linh liên tử, nguyên liệu quan trọng để luyện chế thanh hồn đan. Tuy giá cả không rẻ, nhưng để tiêu trừ linh hồn tàn ấn trong cơ thể mình, tiêu viêm tuyệt đối không tiết tiền. Sau một vòng dạo quanh hoa cốt thành và hỏi thăm thông tin, Tiếp viêm đã xác nhận lời lão giả kia là không sai. Và tháng sau chính là thời điểm thiên sơn huyết đàm xuất hiện. Hiện tại rất nhiều người bắc vực đang đổ rồn về thiên bục sơn mạch. Dường chân tại một khách điếm trong thành, Tiêu viêm nhìn ra những bóng người qua lại ngoài đường. Mục tiêu của bọn họ đều là thiên bục sơn mạch. Cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta sẽ xuất phát đến thiên bục sơn mạch. Nếu có thể nằm trong 10 người vào được thiên sơn huyết đàm, có khi thật sự có thể giúp ta đột phá đến đấu tổng đấy. Về đến khả năng đột phá, trong lòng tiêu viêm không khỏi dâng lên hào khí. Trung châu đúng là trung tâm của đấu khí đại dục, những chuyện thần kỳ như vậy ở đời khác rất khó thấy, nhưng ở đây lại xuất hiện lớp lớp. Một khi đã có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Hôm sau, tiêu viêm mở trong phòng sửa sang lại một chút rồi đi ra, nhưng hắn vẫn chưa vội rời đi. Mà lại lên lầu 2 của khách điếm tùy ý tìm một chỗ gần cửa sổ Rồi ngồi xuống Trên đầu hai rất đông người Đủ loại thành phần Tin tức lưu thông tại đây cũng rất mạnh Tiếp vong gọi một hũ rượu Tự rót tự uống một mình Những cái tai lại tập trung vào cuộc tranh cãi âm ý bên kia Mọi thanh âm đều được hắn nghe rõ Đúng như hắn dự đoán Tiêu điểm hiện tại của toàn bộ hóa cốt thành Gần như đều tập trung vào thiên sơn huyết đảm Trên thiên phục sơn mạch Không ít người khi nói đến tiền đỏ mặt, nét tham lam hiện rõ trên gương mặt. Có thể thấy sức dụ hoặc của thiên sơn huyết đàm quả thật rất lớn. Nghe nói lần này không chỉ có phòng lối cát, mà còn có vạn kiếm cát cùng một số thế lực mạnh khác đều phái tinh anh hạch tâm đến thiên bục sơn mạch. Rõ ràng là hướng về thiên sơn huyết đàm. Có thêm bọn chúng thì bơi danh ngày càng ít đi. thiên sơn huyết đàm cũng không đủ cho mỗi người một phần đâu. Hê <cười> hê. Còn cái nào khác sao? Em bảo người ta có thế lực lớn. Những cái như chúng ta tốt nhất đừng nên tham gia. Chuyện này bằng không chưa ăn được thịt xế đã bị dính đầy bụi hôi rồi. nghe vậy lông mày của tiêu viêm khẽ nhíu lại. Hắn không ngờ thiên sơn huyết đàm lại có sức hấp dẫn với cả những thế lực như phòng lùi các. Nếu trong chuyến đi này đụng phải bọn chúng thì chẳng phải là rước thêm phiền toái vào người sao? Trùng châu tứ các, cứ vài năm lại có một trang tỉ thí Gọi là tứ các thiên Người tham gia đều là những thiên tài trẻ tuổi Phòng độc các và phản kiếm các Lần này hướng đến tiền sở huyết đàm. Không biết hoàng tuyển diêm Và tình phần các có đến hay không Huyết đàm không quá hữu dụng với lão nhân Nhưng đối với người trẻ tuổi Thì là bảo vật ngâm mình trong đó không chỉ có tác dụng tẩy tủy phạt cân Mà có khi còn có Giúp đột phá bình cảnh Hiện tại chỉ có vài tháng nữa Là đến tứ các thiên rồi Nếu có thể đột phá trước đó thì tỷ lệ tiến thẳng chiến thắng sẽ tăng nhiều. Một cản nam từ gầy gò cười lạnh nói. Nghe nói trong phong tướng các có một vị phượng tiểu thư có tiền phú tu luyện cực kỳ đáng sợ. Có lời đồn rằng nàng sẽ là các chủ tiếp theo của đồng các. Vạn kiếm các cũng không kém. Đường Ưng được xưng là thiên tuyển kiếm. Một thân kiếm pháp xuất thần đẹp hóa. Có thể giao thủ với một vài cường giả thế hệ trước. Là nhân vật nổi bật nhất trong thế hệ trẻ bắc vực Nếu hai người gặp nhau thì chưa biết ai thắng ai thua <cười> Hai người đó tuy mạnh Nhưng nếu so với tiêu viêm vừa rồi gần đây Thì có vẻ như là không cùng đẳng cấp Trung châu này tàng long họa hổ Ai dám vọng con phi tôn chứ Tiêu viêm Chính là người đánh chết bắt trầm vân của phòng tuổi cát Đồng thời phá vỡ vòng vây của tam đại trưởng đáo Trong cửu thiên luân ngục trận sao <cười> Đúng vậy Các người không được chứng kiến trận đại chiến hồn đó Ở Thiên Bắc Thành Thật sự rất kích thích Tiểu tử kiên nhiên qua chỉ tầm hai mươi mấy tuổi Nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố Một mình chống lại tam đại đấu tầm Của phòng thừa các Bắc Kết cục của Hồng gia lão tổ Hồng Thiên Khiếu Cũng cực kỳ thê thảm So với hắn, Phượng Tiểu Thư hay là Đường ưng Cũng không là gì Cũng không thể nói như vậy Tiểu viêm đúng là mạnh Nhưng Phượng Tiểu Thư và Đường ưng cũng không yếu hơn nữa hôm đó tiêu viêm sử dụng một loại bí pháp không rõ mạnh mẽ tăng cường thực lực nếu không thì làm sao chống nổi ba đấu tông nghe thấy chủ đề chuyển sang mình tiêu viêm không khỏi sững sờ cười khổng bốn tiếng hắn lấy áo choàng từ trong nạp dưới rồi lặng lẽ mặc vào hắn không muốn bại lộ thân phận mà rất thêm phiền toái tiếp tục nghe thêm một lúc ngay khi tiêu viêm định rời đi thì được cầu thang của khách điểm Một thân ảnh ngân sắc xuất hiện rồi bước lên lầu hai. Theo sự xuất hiện của người này, khu vực lầu hai trở nên an tĩnh hẳn. Một luồng khí thế vô hình khiến người khác áp lực, thẩm thấu từ thân thể hắn phát ra. Vừa nhìn lên biết không phải người bình thường. Thân ảnh ngân sắc đó khó đoán được tuổi tác. Khuôn mặt có vẻ trẻ nhưng hơi tái nhợt, mang theo chút giả đua. Đặc biệt, hắn có cặp mắt ngân bạch sắc cực kỳ là hiếm thấy. Hắn đảo mắt quanh lầu hai, rồi bước đến gần cửa sổ, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn của tiêu viêm. Ngồi đây được chứ? Hắn cười hỏi, nhưng chưa đợi tiêu viêm trả lời, đang ngồi xuống phía đối diện. Mọi ánh mắt đều dồn về phía họ. Thì tiêu viêm không có phản ứng gì, đam đồng lại quay về trò chuyện với mình. Tiêu viêm ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn đối phương. Hắn xác định chưa từng gặp con người này. Đang định mở biện thì thanh âm trầm trọng Của thiên hỏa tôn giả vang lên trong tâm trí Tiểu viêm Cẩn thận Thực lực của kẻ này cực kỳ khủng bố đấy Tiểu viêm hơi căng thẳng Tay cầm chén Có rượu hơi run nhẹ Tạo thành gợn sóng Có thể khiến thiên hỏa tôn giả nói như vậy Thì đối phương quả thật không hề đơn giản Nét mặt của tiểu viêm không thay đổi Khẽ cười nói, Vị trí này không phải của tài hạ Các hạ muốn ngồi thì cứ ngồi Nhưng tài hạ còn có việc nên không thể lưu lại lâu hơn, cáo tử. Người ngay cả cựu thiên lôi ngục trận của ba trưởng lão phòng lưới các cũng không sợ, lẽ nào lại sợ ta. Tân ảnh ngân sắc cười to, thanh âm vang vọng, áp chế toàn bộ âm thanh trong khách điếm, khiến mọi ánh mắt một lần nữa đổ dồn về phía tiêu viêm. Hắn, hắn chính là tiêu viêm sao? Sắc mặt của tiêu viêm dưới áo choàng dần âm trầm. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương trầm giọng nói Các hạ là ai? Báo tên đi trốn trốn tránh tránh không phải phong phạm của cao nhân cái danh cao nhân thì ta không dám nhận ta đến đây chỉ để đòi ngươi một món đồ ngân báu nam tử cười nhâm một ngụm rượu đồ gì mắt của tiêu viêm híp lại đồng khi trong cơ thể lẳng lẽ vận chuyển tam thiên lôi huyễn thân ngân báu nam tử mỉm một cười thanh âm nhẹ nhàng nhưng khiến tiêu viêm đột nhiên đứng dậy hắn trầm giọng Ngươi là người của phong lưu cát à Người ngoài thường gọi ta là thiên lôi tử. Ngón tay của hắn chạm vào chén rượu. Một tiền lôi điện lóe lên, như tiểu xà lượn lờ bên trong. thiên lôi tử, phí thiên, các chủ phong lôi các bắc. Ngay vậy xung quanh vàng lên tiếng chén rượu rơi xuống đất. Tiếp đó là từng tiếng kinh hô Tiểu viêm nghe xong, động từ co rút. Huyền trọng xích hiện ra. Một xích bổ mạnh vào đầu đối phương. Tiếng bạo liệt vang lên, bàn ghế vỡ vụn đối đại vây lão nhìn như vậy người thật là thiếu lễ phép đấy ngân bảo nam tử cười nhạt một ngón tay điểm nhẹ lôi quang bùng phát va chạm với trọng xích rồi chiếc độc sà lao thẳng về phía tiêu viêm <cười> tiêu viêm hừ lạnh bích lục hỏa diễm bùng phát va chạm với lôi quang âm thanh trên vang rồi cả hai cùng biến mất quả nhiên là dị hỏa nhưng ngay cả ta cũng không nhìn ra là loại nào ngân bảo nam tử kinh ngạc nói nhỏ Một kích không trúng, tiểu viêm nhanh chóng thu hồi trọng xích. thân hình hóa thành lưu quang bay ra khỏi cửa sổ. cốt sự sót so lưng mở ra, tốc độ khiến người xem phải kinh hãi. Quả nhiên là tam thiên lôi động. Ngân báo nam tử không vội đuổi theo uống cạn chén triệu, rồi chậm lại đứng dậy, nhìn về phương hướng tiểu viêm chạy trốn, mỉm cười. Tiểu tử kia, người trốn không thoát đâu. Quả nhiên đúng như lôi trưởng lão nói, người này mang theo vài loại dị hỏa trên thân. Nếu ta đoán không nhầm Loại bích đục di hỏa này Mới dung hợp thanh Chà chà Cả đời ta chưa từng nghe công pháp nào Có thể dung hợp được dị hỏa Lần này thật sự được mở rộng tầm mắt rồi Phi thiền lên tiếng cảm thán Trong mắt ngân bạch sắc Hiện lên vẻ hứng thú Sau đó bước một bước thân hình tiêu tán như quỷ bị Sau khi phi thiền biến mất lầu hai khách điếm dần khôi phục lại Mọi người không khỏi khiếp sợ Không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt Thấy lão quái vật trong truyền tuyết Hơn nữa còn đích thần ra tay trùy sát tiểu viêm Tiểu tử kia Nên này sợ rằng xú xẻo rồi Vì thiền lão quái nghe nói Là bát tình đấu tông từ nhiều năm trước Nhưng có thể khiến cho hắn đích thần ra tay Thì cũng đủ để giành chấn bắc vực rồi Đại ngộ như vậy Đâu phải ai cũng có được trong đám đông Một tiếng thở dài vang lên Ở bên ngoài hoa cốt thành Một động lưu quang như tiểm điện xẹt qua chị trong chớp mắt đã lao vào dãy sơn mạch liền biên ngoài thành đem một cốt dực thi triển đến mức tận cung tốc độ của tiêu viêm cũng tăng lên đến trình độ không thể tưởng tượng thân hình của hắn thoáng hiện sắc mặt hiện rõ nét âm trầm dù không cảm nhận được phí thiên đuổi theo phía sau nhưng hắn không tin lão già nhìn có vẻ trẻ trung kia lại dễ dàng buông tha cho mình như vậy lão gia hỏa này làm sao có thể tìm ra ta nhanh đến thế Trong suốt thời gian qua, ta đều chạy trong thâm sơn rừng xa, không có khả năng bị người của phòng đội các phát hiện. Trong lòng tiêu viêm giấy lên nghi hoặc trùng chỗ bắc vực rộng lớn là thế. Dù lão gia kia có bản lĩnh đến đâu cũng không thể vô duyên vụ cớ tìm ra hắn giữa biển người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lúc nãy của lão, rõ ràng là đã biết trước vị trí hiện tại của hắn. Chẳng lẽ hôm qua khi hắn vào thành, đã bị thám tử của phòng đội các phát hiện. Nhưng nơi này cách xa phạm vi thế lực của phòng lội các. Nếu bị phát hiện thì cũng chỉ mới một ngày. Làm sao có thể truyền tin nhanh như vậy? Sinh nghi tiêu viêm không khỏi cảm nhận được nguy cơ. Làm sao hóa kênh nhìn thì bình thản nhưng để khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này hắn chỉ từng gặp khi đối diện với thiền bách nhị lão của đội viện cùng địa ma lão quỷ. Những người này đều là cương giả có thực lực sâu không đường được được thực lực của lão ta ít nhất cũng phải ba tình đấu tổng. dù ta có mượn sức của thiên hỏa tôn giả cũng khó đối đầu trực diện. Trừ phi dùng hủy diệt hỏa liên, nhưng đó là con bài bảo mệnh cuối cùng, không đến lục bận đặc sĩ thì không thể dùng. ý niệm trong lòng tiêu viêm nhanh chóng xoay chuyển, nhưng tốc độ bài không hề giảm. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất cuối chân trời. Lão già hỏa này thật sự đã buông tha không truy đuổi sao? Bài đi thêm hơn bởi phút vẫn không thể có hai tuổi theo đôi lông mày của tiêu viêm càng díu chặt thấp giọng trầm bậm lão phù đã nói rồi người chạy không thoát được đâu đột nhiên một tiếng cười nhàn nhạt, nhạt đột nhiên vang lên từ phía trước thân thể của tiêu viêm đột nhiên khựng lại ngẩng đầu nhìn lên đồng tử co rút khi thấy phí thiên đang đứng chắc tay trên đỉnh của một ngọn núi phía trước toàn thân lão mặc ngân bào đôi mắt màu bạc mang theo vẻ triều tức nhìn về phía hắn Tốc độ của lão già hòa này thật đáng sợ Tiêu viêm khẽ hít một hơi lạnh khí sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn Hôm nay chỉ sợ thật sự gặp phải phiền toái lớn rồi Người dù có tham thiên lôi động Và đôi cốt dực thân kỳ Nhưng muốn so tốc độ với lão phu Thì người đã chọn nhầm người rồi Viết thiên mỉm cười nói Người rốt cuộc muốn gì Tiêu viêm trầm giọng, Ánh mắt đảo qua tìm kiếm hướng trốn thoát Sao Tam Thiên Lôi Huyễn Thân cho lão phu? Người tuy có đủ bốn quyển nhưng không có khả năng tu luyện nó đâu. Mang trên người chỉ là lãng phí thôi." Phí Thiên thản nhiên nói. "Chỉ cần trả lại Tam Thiên Huyễn Thân thì người sẽ tha cho ta chắc." Tiểu Viêm híp mắt chậm rãi nói. Nghe vậy Phí Thiên chỉ cười nhạt, bước nhả một bước, thân hình liền hiện ra cách Tiểu Viêm khoảng 100 bước, nói tiếp: "Công pháp dùng hợp di hóa của ngươi cũng khiến lão phu có chút hứng thú." Chỉ cần ngươi giao nó ra, lập phụ sẽ để ngươi rời đi ngay." Sắc mặt của Tiêu viêm càng âm trầm, Phần quyết là chỗ dựa lớn nhất của hắn, gần như nửa phần thành tựu hôm nay là nhờ vào nó. Muốn cướp đi Phần quyết, chẳng khác nào muốn lấy mạng của hắn. Hơn nữa công pháp này tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác, đặc biệt là địch nhân như phòng đội các. Lập phụ biết trên người của ngươi có một linh hồn thể cực mạnh. Tuy ta chỉ cảm ứng được mơ hồ Nhưng linh hồn thể dù sao cũng không phải thật thể Nếu hắn là thật thể Thì hôm nay ta chỉ có thể thối đuôi Đáng tiếc Phi thiên chậm rãi đảo mắt Nhìn vào nạp giới trên tay của tiêu viêm Rồi cười nhạt <cười> Nếu lão phù là thật thể Thì người có dám đứng trước mặt ta sao Rất chìm bầu trắng khẽ run Linh hồn thể thiên hỏa tôn giả hiện ra Lạnh giọng nói Sắc mặt của phi thiên hơi biến đổi Đám mắt nhìn thiên hỏa tôn giả Người này dù chỉ là linh hồn thể Nhưng khí tức đã ở cấp bậc đấu tụt. Hảo Hán không nhắc chuyện xưa, hiện tại ngươi chỉ là linh hồn thể mà thôi. Dòng nó của phí thiên đảnh đéo. Tiêu viêm, chỉ cần ngươi giao tam thiên lôi huyễn thần và công pháp tù tuyển, lão phù sẽ để ngươi đi, vì linh hồn thể này chưa đủ khả năng bảo mạng cho ngươi đâu. Chỉ là một bát tình đấu tông mà dám lớn đối như vậy. Thiên hoạt tôn giả cười dần, nghiêng đầu bảo tiêu viêm. Ngươi cứ ở đây, ta sẽ ngăn hắn lại. Tiêu viêm cả kinh tuy hắn cũng thấy khó chịu với phí thiên Nhưng cũng biết lời lão không phải là giả Tiên hoạt tôn giả Chỉ là linh hồn thể Thực lực cùng lắm ngang ngửa với hắn Nếu giao đấu thật sự khó thắng Yên tâm Ta tự biết trường mực Chỉ cần ngăn hắn một lúc Người không cần lo đâu Năm giấc của người có linh hồn ấn ký của ta Ta tự có cách thoát thần Nhưng đắn được suy nghĩ của tiêu viêm Tiên hoạt tôn giả nói tiếp tiêu viêm trần trừ một chút được gần đầu. đông này hắn ở lại cũng không giúp được gì. cốt thực triển khai thân hình hóa thành tiêu quang lao đi. thấy tiêu viêm rời đi, tông mạch của phi thiên nhíu lại. Với bước lên thì không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo. đã lâu không giao thủ, để ta xem thử người có bản lĩnh gì. thân hình của tiên hỏa thôn giả hiện ra trước mặt phi thiên, trong tay ngưng tụ một thanh linh hồn trường kiếm. Mặt lửa người ngăn cản thế nào hắn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta Phi thiên cười lạnh Ngân sắc lôi quang từ cơ thể bộc phát Tầng mây trên trời tối sầm Ngân ra tiềm điện xuyên qua không ngừng Hắn vùng tay lên Một thanh trường thương do lôi điện ngưng tụ xuất hiện Kết cho không gian dao động dữ dội Thiên hoạt vương giả không hề sợ hãi Cười lớn Linh hồn lực lượng bộc phát Trực kiếm trong tay kéo theo gần sóc không gian đầm tới Phi thiên cười lạnh lôi thường trong tay mang theo đấu khí lôi điện Cùng với tiếng suy suy không ngừng đánh ra Ân thanh va chạm vàng lên Xong ngầm kỳ dị Kết cho nhiều ma thú yếu kém dưới núi Lập tức nổ tung Đực lượng giáo thủ của hai người Kênh nên hiệu quả khủng khiếp như vậy tiêu viêm nhìn điều quang lao đi Không quay đầu lại Thiên hoạt tôn giả dùng hết tâm lực tranh thủ thời gian Nếu hắn quay lại Thì mới nở ngu xuẩn. Lão vương bắt đán Ta đã nhớ kỹ người rồi Mối thủ hôm nay Sau này tiêu viêm ta nhất định sẽ báo Cắn răng, Ánh mắt của tiêu viêm hiện rõ sát ý. Đã sao hỏa kia Dám nhắm vào phận quyết Hoàn toàn chọc giận hắn rồi Tùy sát y sinh ra Nhưng tốc độ không giảm đi Trong chớp mắt hắn đã biến mất Nơi cuối dãy núi Trở đến cuồng hơn 20 phút Đột nhiên không gian trước mặt vặn vẹo Một đạo linh hồn lực lượng hiện ra chính là thiên hỏa tôn giả. sắc mặt của hắn nghiêm trọng, thân ảnh bờ hơn trước, rõ ràng vừa trải qua trận chiến kịch liệt với phi thiệt. vì mau, sử dụng không gian là năng lực chỉ có cường giả lâu tồn mới có. nếu ta không từng đạt cấp bậc đó, lại là linh hồn thể, em là cũng không làm được việc này. nhưng tông độ của hắn rất đáng sợ, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp chúng ta. Vừa hiện thân thiên hỏa tôn giả đã trầm giọng nói. tiểu viêm gật đầu. Vừa định động thân thì trong lòng chợt khựng thải trầm giọng, Không đúng. Ta cảm giác đạo sa hỏa này có thể xác định được vị trí của ta. Chỉ sự trên người của ta có vật gì đó dẫn đường cho hắn. Nghe vậy thiên hỏa tôn giả cũng gật đầu. Khó trách tin kia để dám khẳng định tiểu viêm không thể trốn thoát. Ta dám chắc không bị trúng truy tụng ấn ký. Nhưng hắn vẫn xác định được vị trí của ta. như vậy là do thứ khác rồi. Mắt của tiểu viêm lóe sáng. Một lát sau hắn vung tay, bốn quyền trục bạc xuất hiện trong tay. Ánh mắt của hắn tập trung vào đó, rồi đột nhiên cắn răng, mạnh tay vung lên. Bốn quyền trục lập tức hóa thành bốn đạo ngân quang bay về bốn hương khác nhọc. Lão vương bắt đán, ta xem lần này ngươi còn truy theo tác kiểu gì. Khoảng không gian phía trên sảnh đối trải dài, đột nhiên xuất hiện ba động. Chợm bộ đạo thân ảnh ngần sắc chậm rãi từ trong đó đi ra. Thân hình phí thiên xuất hiện, sau khi bước ra sắc mặt hắn điện đột nhiên biến đổi trong cảm nhận của hắn tia linh hồn ấn ký kia đã bị phân liệt thành bốn đạo hơn nữa lại hướng tới bốn hướng riêng biệt mà bay vút đi vì phát hiện được sao Tiểu tước này quả nhiên là có thể bỏ được đến ngay cả bảo bối bậc này cũng có thể dễ dàng bỏ qua như vậy vẻ tươi cười trên khuôn mặt của phi tiên dần được thay thế bằng nét âm trầm hắn sở dĩ có thể biết chính xác phương vị của tiêu viêm Chính là nhờ ấn ký đạp thủ Mà hắn lâu lại phía trên bốn quyển trục kia Không ngờ việc này cũng bị tiêu viêm phát hiện ra Nhưng hắn lại càng không ngờ Tiêu viêm có thể quyết đoán Mà đem nó bỏ đi như vậy Ánh mắt âm trầm nhìn về phía xa xa Hắn biết tiêu viêm đã đào tẩu theo hướng này Nhưng đều cứ tiếp tục đuổi theo Thì bốn quyển trục tâm thiên đôi huyễn thần kia Giờ đang sẽ rơi vào tay của kẻ khác Như vậy thì quả là có chút phiền toái Nhưng nếu buông tha cho tiêu viêm Thì hắn lại khó nuốt trôi được Hơn nữa hắn cũng cảm thấy Cực kỳ hứng thú với công pháp Mà tiêu viêm đang tu luyện Một đoạn công pháp thần kỳ Có thể dung hợp được cả dị hỏa Ánh mắt hơi lóe lên Phi thiên khẽ hít một hơi Niềm nhiên nói Tiểu tử Điều người có nghĩ Có thể dùng chút tài mọn này Mà khiến phí thiên ta buông tay Tiên người cũng đã quá xem thường vốn toàn rồi đấy Với giấc lời thủ ấn của phi thiên Liên động Biến hào thành một trận Quyết ấn kỳ dị Đến hòa cả mắt sắc mặt liền trở nên nghiêm túc Quá lạnh một tiếng Tạm thiền lồi huyễn thân Hiện Tiếng quát vừa dứt Một cỗ vô hình lực lượng Đột nhiên từ trong cơ thể thẩm thấu ra ngoài chuyển động một cách quỷ dị Cuối cùng tự nhiên có thể ngường tụ Thành một khối phân thân Có vẻ giống như phí thiên thiếu đúc Hơn nữa điều làm cho người khác cảm thấy hoảng sợ đó là khí thế của khối phân thân này Cũng cực kỳ cường hãn tuy nó không so được với bản tôn của phi thiền nhưng cũng đã có thể so sánh với một cường giả đấu tông giống như tứ đại trưởng lão của phòng lôi cát đáng tiếc tam Thiên lôi huyễn thân của ta vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới cuối cùng Mà không cho dù tiểu tử kia có dảo loạn đến thế nào đi nữa thì cũng khó tìm được đường sống nhìn phân thân ở bên cạnh phi tiến lắc đầu thản nhiên nói người đuổi theo giết tên tiểu tử kia ta đi đoạt các quyền trục về Người cũng không cần cùng bọn chúng cứng rắn đối chiến Chỉ cần giữ chân bọn chúng lại là được rồi Yên tâm Phần thân của phí thiên cũng cởi nhạt Biểu tình không khác gì so với bản tôn Hơn nữa bên trong cặp ngân bạch song đồng kia Cũng tràn gấp vẻ linh động Hoàn toàn không giống với các loại phần thân bình thường Xem ra Tạm thiền lối huyện thần này quả nhiên có chỗ kỳ diệu Không hổ danh là loại đấu kỹ Thần kỳ Đừng xưng tụng có thể so sánh với cộc pháp thiên giai Vĩ Thiên gật đầu, cũng không nói thêm câu nào nữa. Không gian xung quanh đột nhiên rung lên, sau đó thân hình của hắn liền chậm rãi biến mất. Đạo phân thân kia cũng hướng về ánh mắt, hướng đạo tẩu của Tiêu việp. Sau khi cười lạnh một tiếng, thân hình cũng biến mất để lại một tiếng phành nho nhỏ. Một luồng ánh sáng dữ dội lướt qua với chân trời, vạn lý vô cần. Khi lao đi, từ bên trong cơ hồ truyền ra những tiếng phong lôi. Khí thế của phí Thiên cũng đã dần dần biến mất Như vậy hắn đã đổi theo Bốn quyển trục kia rồi Ở trên phần kia quả nhiên là đã động tay động chân Vừa toàn lực lướt đi Ánh mắt của tiêu viêm Liếc về phía sau một cái Sau khi nhận thấy khí thế của phí Thiên Cứ chậm rãi giảm dần Hắn cũng khẽ thở phạm một hơi Mặc dù đem những quyển trục kia đi Thì cũng thật đáng tiếc Nhưng cũng may là hắn đã đem toàn bộ nội dung bên trong Ghi nhớ hết trong đầu rồi Ký tức của hắn quả thật đã chuyển sang hướng khác rồi, xem ra chúng ta đã bỏ được hắn rồi. Thanh âm của thiên hỏa tôn giả vừa dứt, đột nhiên một luồng linh hồn lực lượng cường hãn từ bạch ngọc nạp giới bụng phát ra, hung hăng bắn vào hư không trước mặt. Tốt! Sau khi linh hồn lực lượng đánh vào khoảng hư vô phía trên, không gian nhất thời trở nên cấp cúc, trận không gian lại trở nên vạn vẹo. Một đạo thân ảnh cơ hồ mang theo luồng quang lưu chuyển trên thân thể, chậm rãi bước ra nhân cho hắn là phí thiên. Thấy thế sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, thân hình nhanh chóng lùi lại. Vì sao hắn vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ ra, làm sao lão gia hỏa này lại có thể đuổi theo được. Lão phụ đã nói rồi, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Ánh mắt của Phí Thiên lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm chậm rãi nói. Bàn tay của Tiêu Viêm hơi nắm lại, cười lạnh nói: xem ra là người không muốn có tạm tiền rồi khuyến thần nữa à nghe thấy thế phí tiền lại cười trong nét cười ẩn chứa chút ít trầm trọng nói tiếp quyền trung sẽ trở lại với ta và ngươi cũng sẽ không trốn thoát được không đúng ký tức của người này yếu hơn rất nhiều còn so với có thể so sánh được với người lúc trước hắn hiện tại nhiều lắm cũng chỉ là một gã lục tình đấu tông vậy thôi đồng tử hơi coi lại trong lòng tiêu viêm nhanh chóng suy nghĩ chợt nhung nghĩ ra điều gì đó để nói Là tạm thiên lôi huyễn thần sao? Hắn có lẽ chỉ là phân thân của phí thiên thôi. Xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết đối với tam thiên lôi huyễn thần đấy. Phí thiên cũng cười nói. Diệt hắn đi. Hắn đã kéo dài thời gian đấy. Mản tôn phí thiên chắc hẳn đang đi tìm lại mấy quyển trục kia. Nếu nhìn chờ đến lúc tên bản tôn kia chạy đến chúng ta thật sự sẽ không thoát được đâu. Tiểu viêm vội vàng nói. Thanh âm của hắn vừa dứt, Thiên hoạ tôn giả liền hô to một tiếng dữ dội lảo tới linh hồn lực lượng bàng bạc liền bùng phát ra đem không gian xung quanh chấn cho kịch liệt dẫn đến nảy sinh gấp khúc nhìn thấy thiên hỏa tôn giả vọt tới vĩ thiên cũng chỉ cười lạnh một tiếng luân quang trên thân thể liền lưu chuyển luân điện cực đại để lóe lên trên bàn tay thân hình cũng liền lao ra để lại những tiếng rầm rầm cuối cùng hung hăng va chạm vào nhau năng lượng vô cùng khổng lồ đào dâng lên Cùng với những tiếng độ mạnh vang lên Phía trên không trung rãnh nối nhìn hai người hung hăng va vào nhau như vậy Tân hình của tiêu viêm cũng liền vội vàng Lui về sau cặp mắt chăm chú nhìn vào bên trong cuộc chiến Tuy nói thiên hỏa tôn giả Cùng với bản tôn phí thiên Có thực lực tương xứng Nhưng bất quá cũng chỉ là một phần thần thôi Nên rõ ràng không phải là đối thủ Bởi vậy sau mười mấy hiệp giao phòng ngắn ngủi Phí thiên phân thân liền rơi xuống hạ phong Nhưng cho dù như vậy cũng chỉ khiến trong lòng tiêu viêm càng khẩn trương hơn. Hắn biết là lấy tốc độ của phí thiên, chỉ sợ không bao lâu sẽ lại được hết mấy quyền trục kia. Đến lúc đó, một khi đuổi tới đây, thì bọn họ muốn thoát sẽ càng tìm khó khăn gấp bội. Diệu lão tiên sinh, mau mau lên một chút, mục đích của phân thân này chỉ là giữ chân chúng ta mà thôi. Tiêu viêm trầm giọng hô lên, nghe vậy thì thiên hỏa tôn giả gật nhẹ đầu. Thân hình run lên liền quỷ dị biến mất. Chợt từ khoảng không phía sau phần thần phi thiền hiện ra. Một chiêu ẩn chứa, linh hồn lực lượng rất lớn, nhanh như chớp, hung hăng đánh vào sau lưng của phần thần phi thiền. Âm thanh trầm thấp vang lên, điện quang quanh thân phần thần phi thiền nhanh chóng lưu chuyển. Trong cái quang lộ ra thân thể có chút hư quyến. Ánh mắt của tiêu viêm nhìn thấy thân thể hư ảo phía dưới lửa quang kia. Đồng tử nhất thời co lại. Đoạn năng lượng và lược quang trong lúc ảm đạm tiết ra kia đối với hắn lại cực kỳ quen thuộc rõ ràng là linh hồn lực lượng ba đầu Phần thân này là do linh hồn lực lượng ngừng động lại sao Ý niệm này nhanh chóng hiện ra trong lòng tiểu viêm nhất thời cảm thấy sáng ngời đôi mắt chợt mạnh mẽ căn răng một cái lớn tiếng nói Diệu đạo tiền sinh bằng lực lượng của ngài cho ta mượn để ta ra tay cho Nghe thấy tiếng quát của tiểu viêm tiên hoàn thôn giả ngẩn ra Chợt nhanh chóng thoái đuôi Thân thể hư ảo noáng như một cái Liền sát nhập vào trong thân thể của tiêu viêm Theo sự dung nhập của thiên hỏa tôn giả Khí thế của tiêu viêm lập tức trở nên Như ngọn núi bình nguyên trí thượng vậy Bàn tay nắm chặt lại Vẫn là tâm viêm vô hình nhất thời ùn ùn bùng phát ra hỏa diễm xuất hiện ra đảo đảo tiếng kêu ô ô Sau đó hóa thành những con hỏa mãng thật lớn Quấn quanh với nhau Vẫn là tâm viêm những tiếng ngọn lửa vô hình kia phi thiên phần thần nhất thời kinh hãi kêu lên một tiếng trong mắt hiện lên một nét kinh nghi thân hình chợt lùi về phía sau lấy kiến thức của ánh tất nhiên biết được vẫn lạc tâm viêm có thể trực tiếp làm thương tổn tới linh hồn có thể nói nó chính là khắc tinh của linh hồn thể còn muốn chạy sao thấy phần thần phi thiên lùi về sau tiêu viêm liền cười lạnh một tiếng sau khi mượn linh hồn lực của thiên hỏa tôn giả thực lực của hắn đã có thể ngang bằng với phí thiên phân thân thủ án chợt biến độ độ nóng của hỏa mãng nhất thời bạo tăng cuối cùng lấy thế xét đánh không kịp bừng tai hung hăng đánh lên người của phí thiên một con hỏa mãng đánh lên lôi quang bao phủ quanh thân thể phí thiên phân thân nhất thời biến mất gần hết còn không đợi hắn kịp lui về thì một con hỏa mãng khác đã theo sát tới lại một lần nữa hung hăng đánh lên thân thể của hắn bất đi lôi quang hộ thể Phi thiên phân thân liền bị vẫn lạc tâm viêm đánh trúng, lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Phân thân này liền trở nên mờ ảo đi rất nhiều. Bàn tay của tiêu viêm nhanh chóng vũ động, không chút buông tha cơ hội quý giá này. Mấy con hỏa mãng do văn lạc tâm viêm hóa thành bạo xuất ra, đều hướng về phía phân thân phi thiên mà đánh tới. Trực tiếp đánh cho hắn văng vào khoảng không cách mấy trăm mét. Vào thời điểm con hỏa mãng cuối cùng nổ mạnh trên thân thể phi thiên phân thân, Thân hình tiêu viêm cũng quỷ dị biến mất Sau đó hiện ra Trước thân hình đang trở nên hết sức mở ảo Của phi thiên phần thần Cười lạnh bọt tiếng Kết thúc nha Thanh âm vừa vang lên Nắm tay được bao bọc bởi nồng đậm vẫn lạc tâm viêm Hùng hăng đánh ra Cuối cùng trực tiếp xuyên qua ngực của phi thiên phần thần Tiểu tạp trúng Người trốn không thoát đâu Thân hình viêm vẫn lạc tâm viêm thiểu đốt liền nhanh chóng trở nên hư ảo khuôn mặt của phi thiên trở nên dữ tợn quát lớn. Khuôn mặt của tiêu viêm cũng không chút thay đổi. bàn tay nắm chặt lại. phi thiền phần thần liền đổ tung, hóa thành những điểm sáng hư ảo, phiêu tán khắp nơi. Nhìn những điểm sáng này, tiêu viêm giống như đều sợ ngộ một chút. Đột nhiên một trào vung ra. Những điểm sáng này nhất thời bắn ra một đạo năng lượng vô hình, chuẩn xác rửa vào tay tiêu viêm. Năng lượng vô hình vừa chạm vào tay tiêu viêm, liền hóa thành một luồng tin tức theo bàn tay truyền vào trong não. Theo những tin tức này truyền bảo, mấy cái lưu đình tự thể có phát giải trong đại não tiêu viêm nhất thể bảo xuất ra. quang mang vô cùng cương liệt. Một lát sau, sau khi hảo quang yếu bớt đi, một bộ công pháp tu luyện đầy đủ liền chậm rãi hiện lên. Tâm thần hơi có chút giải ra nhìn bộ công pháp đầy đủ xuất hiện một cách kỳ diệu này. Trong lòng tiêu viêm cảm thấy rung động kịch liệt. Không nghĩ tới chỉ đánh bại đánh bạ, tự nhiên để chiếm được tin tức từ trong linh hồn của phí thiền phần thần. Lên được chìa khóa mở ra tam thiên lôi huyễn thân. Lão già hỏa, <cười> Đà ta đã tặng đồ quý cho ta. Phần ân tình này, Ngày sau tất nhiên sẽ hồi báo. Trên bầu trời tiêu viêm Sau khi ngây ngờ một lúc, Suốt cuộc nhện không được mà cởi lớp một tiếng. Tất hình vỡ động, liền hóa thành lưu quang, Nhanh chóng biến mất nơi cuối chân trời. Sau khi tiêu viêm rời đi được vài phút, Không gian nơi này liền rơi dao động. Phi tiên với vẻ mặt dữ tợn chậm rãi bước ra, ánh mắt đảo qua chung quanh, thế đã hoàn toàn mất đi ký thức của tiêu việt nhất thời giận dữ gào lên một tiếng vang vọng khắp núi rừng, tiểu tử lần sau mà gặp mặt ta, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. bên trong một khu rừng rậm rạp, một đám nhân ảnh ẩn nấp dưới nhánh cây to, chỉ lộ ra đôi mắt trầm tú nhìn lên bầu trời. cô hơi thở này cũng là do một luồng linh hồn lực bàng bạc buông xuống. tuy đã trốn khỏi phạm vi cảm ứng của phi thiền nhưng tiêu viêm vớt rất rõ ràng kỹ năng truy tìm của lão già ấy kinh khủng ra sao sau khi ra khỏi cảm ứng lập tức chuyển hướng nhanh chóng tiến vào rừng rậm sau đó hắn mượn lực lượng của thiên hỏa tôn giả để hoàn toàn che giấu hơi thở của mình tiêu viêm ẩn náu ở chỗ này hơn 7 phút trong thời gian đó hắn bất động như một vỏ tượng toàn thân ẩn nấp dưới nhánh cây hơi thở được che giấu dù năng lực của phi thiên có khôi phục Cũng khó có thể trả xét ra Im lặng chờ đợi được mấy phút Trời cầu trùng phía xa đột nhiên xào động Phi thiên với vẻ mặt dữ tợn hiện ra Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua phía dưới rừng rậm Chợt gầm lên dẫn dữ Tay áo của lão vùng lên Một luồng đau ký màu bạc như sợi tơ bảo phát Trực tiếp san bằng hàng trăm mét rừng rậm Ngay sau đó Ánh mắt âm trầm của hắn chuyển hướng khác thân hình chớp động rồi biến mất từ lúc phi thiên xuất hiện đến khi biến mất, tiểu viêm không hề nhúc nhích. hắn biết rõ cảm ứng của bát tinh đấu tổng đáng sợ đến mức nào. chỉ cần một chút động tĩnh khiến đối phương cảm giác với trình độ của phi thiên, một khi bị phát hiện, cơ hội chạy thoát gần như bằng không. sau khi phi thiên rời đi rồi, tiểu viêm vẫn bất động như cũ. gần hai giờ sau, thân thể mới gãy động đậy hắn nhẹ nhàng nhảy xuống từ nhánh cây, vụt thành vũ tức rơi xuống đất. ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Sau đó bóng xong bờ hồ chạy sâu vào trong rừng rậm Một lúc sau tệ nơi sâu trong rừng Sau đường tiêu viêm tận lực tránh né má thú Một số ít má thú không tránh được Thì bị hắn giết sạch bằng thủ đoạn nhanh nhất Đi xuyên qua rừng cây Đã xong một toàn núi cao hiện ra trước mặt Bay lên đỉnh núi Tiêu viêm tìm được một chỗ an toàn ở sườn núi Lúc này cánh nặng trong lòng bay buồn xuống Hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống Trận đột giết hôm nay khiến tinh thần của hắn căng thẳng cực độ Đây là lần nguy hiểm nhất Kể từ khi tiêu viêm tiến vào trung châu Nếu không phải hắn quả quyết Vứt bỏ quyệt chủ kia Chỉ sợ khó thoát khỏi sự truy sát của phi tiền Nếu không thi triển hủy diệt hỏa liên Ezra cũng không thể chống đỡ Nhưng mà hủy diệt hỏa liên Là đại sát chiêu Tiêu hao rất lớn Một khi thi triển ra Hắn sẽ bước vào trạng thái suy yếu nhất Vì vậy nếu không bắt buộc Tiêu viêm không dám dùng đến Hơn nữ hủy diệt hỏa liên Cần hóa sinh hỏa hiện giờ chỉ còn một lần sử dụng Mà tiêu viêm chưa có thời gian tu luyện lộng diễm quyết Nên chưa thể ngưng tu hóa sinh hỏa mới Trong thời gian này Giác chiếc bảo mình chỉ có thể thi triển một lần Xem ra cần phải dành thời gian tu luyện lộng diễm quyết Một cái hóa sinh hỏa kia Thật sự không đủ dùng đâu Khẽ thở dài Tiêu viêm gối xếp bằng Với tay gọi địa yêu khôi ra bảo vệ xung quanh Đôi mắt dần khép lại hắn bắt đầu cẩn thận xem xét trong đầu phương pháp tu luyện tam thiền lôi huyễn thần nhờ có linh hồn tin tức của phí thiên hiện giờ đối diện thân ảo trong đầu tiêu viêm đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một bài viết đầy đủ kèm theo cách sử dụng pháp quyết tu luyện tâm thần chậm rãi chìm vào pháp quyết tam thiền lôi huyễn thần thời gian trôi qua thật nhanh bên ngoài trời đã tối đen trong đêm tối tiêu viêm bất động suốt cả đêm cuối cùng bàn tay hắn hơi run lên chậm rãi mở mắt ra ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tăng thêm lôi huyễn thân thật sự huyền ảo điều làm cho tiêu viêm kinh ngạc nhất là công pháp này yêu cầu linh hồn đạt đến mức độ hạ khắc với yêu cầu như vậy thì khó trách trong phong lữ các có rất ít người tu luyện thành công chỉ có một số ít thực lực cực mạnh mới đủ khả năng người bình thường ai cũng đủ khả năng đạt tới hơn nữa linh hồn đủ yêu cầu tìm việc ngưng tụ phần thần cũng rất khó khăn lúc trước tiêu viêm từng nghi ngờ tại sao tam thiên lôi động lại có quan hệ với công pháp này nhưng giờ thì hiểu rõ muốn ngưng tụ phân thân phải đạt tới tối cao tầng của tam thiên lôi động mới có thể thực hiện hơn nữa dù ngưng tụ thành công thì phân thân cũng chỉ là ba cấp bậc nhập huy năng đường đại thành ba cấp bậc này đại biểu cho thực lực phân thân sở hữu cấp nhập huy chỉ bằng một phần ba bản thể năng đường khoảng hai phần ba Đại thành tương đương với bản thể Nói như vậy Tam thiên lôi huyễn thần của phí thiên Hẳn đã đạt tới đăng đường cảnh giới Nếu không dù có Vẫn là thâm việm trợ giúp Cũng không dễ gì ứng phó được như vậy Bất quá thì tam thiên lôi huyễn thần Đích thật hơn người Đồng kỳ huyền nào như thế Thật không biết người kinh tài tuyệt diễm thế nào Mới có thể sáng tạo ra Tiểu việm đứng dậy Anh bảo kiện lên dưới chân Ánh mắt ngừng tụ thân thể bạo xuất Theo thân thể bắn ra, mấy đạo tàn ảnh hiện ra phía sau. Tiểu Viêm cước bộ dừng một chút, vội quay đầu nhìn lại. Tây tàn ảnh đang dần tiêu tán, không giống như tình huống bình thường trong pháp quyết miêu tả. Thông thị thân ngưng tụ, quả nhiên là khó khăn. Cái nhíu mày, Tiểu Viêm thấp giọng thì thào, lấy tâm ngữ hình, ôn lưu vào ảnh. Nói đi nói lại thì hơn vài lần, Tiểu Viêm dần ngộ ra, đôi mắt khép lại bước bộ nhẹ bước về phía trước. Thân hình trước mắt hiện ra cách đó 10 mét nơi phân đường lưu lại bốn hào tàn ảnh. Trong bốn tàn ảnh này, Bà cái nhanh chóng tiêu tán, các con lại tiêu tán chậm hơn. Kéo dài khoảng 20 giây rồi mới hóa thành hư vô. Tiêu viêm cảm giác được, từ đó có một tia linh hồn dao động cực kỳ nhỏ. Tại tại khoảng cách xuất hiện tàn ảnh, nên một tia linh hồn lưu vào trong đó. Nhưng thời điểm đó xảy ra quá nhanh Làm sao kịp lưu lại linh hồn đây Suy nghĩ một lúc không ra kết quả tiêu viêm đành thở dài Việc tu luyện tam thiên rôi động Quả nhiên là rất khó Nhưng hắn không bao giờ từ bỏ việc này tiêu viêm tin tưởng vào bản thân mình Dù thế nào cũng phải kiên trì tu luyện thành công Để lúc đó gặp lại phí thiên Hắn nhất định thi triển phần thần Cho lão giả kia tức đến hộc máu Cười lạnh một tiếng Tiểu viêm bị chuyện đó khơi dậy tính cách ngang tàng, hắn cắn răng tiếp tục ngưng thần, lấy thí triển tam thiên lôi động. Một lần không được thì trăm lần, trăm lần mà không được thì nghìn lần. Tuy tam thiên lôi động tiêu hào đấu khí, nhưng nếu tu luyện thành công, hắn sẵn sàng bỏ qua điều đó. Quyết tâm đã định, Tiểu viêm luyện tập không ngừng. Trong rừng rậm hắc ám, Ngân bằng bỗng nhìn lóe lên như quỷ hỏa. Cũng bằng thời này ít người lui tới. Nếu không được đêm có người thấy cảnh này Thì chắc bị hủ chết mất Tiêu viêm điên cuồng tu luyện suốt một đêm Cho đến khi ánh sáng rạng đồng phát tan mặt đêm Hắn mới dừng lại được Lòng mồ hôi lạnh trên trán Không nhịn được bật cười Một đêm khổ tu dù chưa thành công Ngưng tụ phân thân Nhưng giúp hắn càng ngày càng thuần thục Trong việc điều khiển tam thiên lôi động Sự nhiệt thiếu sót Để đấu khí tiêu hào quá lớn Dù có răn giận chống đỡ nhưng vẫn phải nghỉ ngơi khôi phục vài lần vẫn còn khoảng một tháng nữa mới đến đợt sóng năng lượng ở thiên vực sơn mạch trong thời gian này ta sẽ đi bộ xuyên qua dãy núi có thể đến đó trước tiên tiểu viêm nghỉ ngơi hồi phục tinh thần nhìn về phía cuối dãy núi lẩm bẩm nói ngọn núi này ẩn chứa nhiều ma thú lại có không ít cường giả tồn tại so với ma thú sơn mạch tại gia mạng đế quốc chỉ có hơn chứ không có kém nếu tiểu viêm tính toán sẽ khổ tu tại đây, đồng thời túc luyện tam thiên đội huyễn thần, sớm ngày ngưng tụ ra phân thân. việc chém giết ma thú cũng giúp thực lực tăng lên không ít. ý định đã quyết, tiêu viêm mỉm cười. chuyện này khiến cho hắn nhớ lại năm đó lần đầu rơi ô thản thành đến ma thú sơn bạch kịch lắm. khi đó hắn chỉ là một gã đấu giả sơ cấp, nhưng hiện giờ tiểu tử năm nào đã đạt đến cửu tình đấu hoàng. hồi tưởng lại giống như là một giấc mộng. Thân hình mạnh mẽ nhảy lên đỉnh núi. Tiêu viêm nhìn xuống dãy núi liền biên Nghe tiếng thú rống vọng lại. Đứng một lát, thân hình của hắn như đại bàng, thoảng trông lao vào rừng rậm, đầy ma thú kia. <cười> tiếng cười trong trẻo vang lên giữa bầu trời, mở đầu cho chuỗi ngày khổ tu của tiêu viêm nơi rừng rông. Trong rừng rậm tĩnh lặng, một dòng suối nhỏ từ trên ngọn núi đổ xuống, tự như một dải ngân hà tô điểm thêm vẻ đẹp của dãy núi. Một không khí yên bình khiến khung cảnh quanh dòng suối tràn ngập cảm giác thanh bình. Sự tĩnh lặng ấy không kéo dài được bao lâu. Một bóng đen khổng lồ đột nhiên lao ra từ trong rừng rậm rồi rầm rầm rơi xuống đất. Tại khu vực gần dòng suối, đã vụt bị kéo lê thành một vệt dài. Sau khi trượt đi một đoạn, bóng đen khổng lồ kia mới dừng lại. Tân hình đồ sộ ấy tỏ ra sát khí dữ tợn đặc trưng của ma thú. Nhưng sau vài cử động cuối cùng, nó đã mất mạng mụn của nó mang dấu vết cháy đen. Biến cố bất ngờ Khi những ma thú quanh suối nhỏ kinh hoàng, nhất là khi nhìn thấy kết cục của con ma thú kia. Trong linh thiếc của chúng nảy sinh ra ý niệm phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Có thể đánh bại đại địa ma hùng, ma thú mạnh nhất trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Bất kể là người hay là ma thú đều sở hữu thực lực kinh người. Cùng với sự rút lui của ma thú. Để trong rừng đậm mơ hồ truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ một lúc sau một thân ảnh gầy gò của nhân loại chậm đã hiện ra người này dừng lại bên ngoài ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang trên bầu trời rồi cúi đầu liếc nhìn đại gia hỏa gần đó khẽ lắc đầu thì thầm <cười> Có trường địa bàn của ngươi thì tốt rồi còn muốn giúp con lăng cuốn ngốc kia làm thám tử nữa hả anh nắng chiếu xuống làm lộ đó khuôn mặt thành thục của một thanh niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống người đại chính là tiểu viêm, kẻ đã quyết định băng qua rặng núi này bằng đường bộ. Tính đến hiện tại, hắn đã ở trong tòa núi này 10 ngày. Trong thời gian đó, không ít ma thú đã chết dưới tay hắn. Hắn cũng hấp thu rất nhiều máu của ma thú, khiến cho trừng người toát ra mùi máu tanh và sát khí mơ hồ. Hai mắt cũng sắc bén hơn trước đây, toát ra cảm giác nguy hiểm như giả thú. Tịch Trạm Vô Tận luôn là nơi tu luyện lý tưởng nhất trong ngọn núi này tồn tại không ít ma thú có thực lực mạnh mẽ không chỉ có ma thú cao sai tương đương đấu hoàng thậm chí có lần tiêu viêm còn vì bốn góc dược thảo quý mà đại chiến với ma thú cấp bậc tương đương đấu tổng con đại địa ba hùng bị tiêu viêm giết vừa rồi có thực lực tương đương đấu hoàng chính là thám tử do thường Lăng vương chút thể của ngọn núi này phái tới thường Lăng vương nếu so cấp bậc với nhân loại nó đã, đã tới cấp đấu tổng nhị tinh Cộng thêm thân pháp nhanh nhẹn và trực giác nhạy bén của giã thú, hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả đấu tông. Đêm là trước kia, tiêu viêm chứ chắc đã có thể chống lại. Nhưng hiện giờ với thực lực cửu tình đấu hoàng, cộng thêm thiên hỏa tam huyền biến và dị hỏa trong tay. Cho dù là thương lang vương cũng có nổng giết chết được tiêu viêm trong thời gian ngắn. Trong bốn ngày gần đây, hai bên đã giao thủ hai lần, nhưng tiêu viêm đều dễ dàng thoát thân. Hơn nữa còn thoải mái tránh được sự truy tìm, Nhớ linh hồn lực lượng cường đại Khi cho thường làng vương buộc phải phái Các ma thú khác tùy tục Tật nhiên nếu muốn chẳng đánh thường làng vương Thì tiêu viêm chỉ cần xuất ra địa yêu khôi là đủ Nhưng hắn vẫn chưa làm vậy Bởi vì có được một đối thủ mạnh như thế Lúc này lại là một cơ hội rèn luyện quý báu. Trước kia Khi đối đầu với Trầm Vân Và tam trại trưởng lão phòng lưới các Bắc Tiêu viêm phải vận dụng Mọi thủ đoạn mới chống lại được